Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô liền hoàn toàn trấn tĩnh lại Tiểu vũ con nhỏ Tự nhiên không hiểu nổi tâm tư của mẫu tân Đang muốn lần tránh Hắn nắm tay của mẹ cất lời nằm đúng Mẹ à, con muốn ngồi cùng xe với ba Không cần đi xe cùng với thúc thúc Không thể nào nhá Lương Ngược Du trừng lớn mắt ấp ung nói Tiểu vũ à Mẹ à, chúng ta ngồi xe của đại thúc là tốt rồi Bà còn phải đưa bà và chú Azi Không sao chúng ta có thể ngồi xe của tiểu lý về mà mẹ cùng chu a sau khi nghe được lập tức biểu đạt lập trường đồng thời cũng hỏa tốc ngồi lên xe của tiểu lý lương nhược dù há hốc mồm trông mắt nhìn vào chiếc xe bên mở về màu đen ở bên trong xe còn có hạ lâm cô ta lạnh lùng ngồi vào vị trí phó lái không nói một câu kỳ mẹ khải tiến lên phát chế nhân xoay người ôm lấy con lên xe tiểu vũ vươn tay oa oa kêu mẹ mẹ à chẳng phải mẹ hứa sẽ ngồi cùng với con sao Lương Nhược Du trong mắt hơi tối nhìn bầu trời Đúng vậy, vừa rồi cô có đáp ứng Nhưng là không nghĩ tới sẽ ngồi cùng xe của cha Tiểu Vũ Đột nhiên cô nhớ tới bầu trời trong xanh của Hoa Liên Cùng với không khí trong lành tại núi Bạch Vân Mở lên xe, mẹ Tiểu Vũ Kỳ mẹ khai biểu tình tự tiếu phi tiêu giống như đang xem kịch Làm cho Lương Nhược Du lâm vào chán nản Cô cầm giận lên xe, dùng sức đóng cửa xe Nhìn Tiểu Vũ vui vẻ cúi đầu lên ngực của mẹ Lương Ngọc Du một hơi hần dũi cũng không phát ra. Ở bên trong xe, Hạ Lâm đã muốn mở miệng trước. Hoàn ngành trở về Đài Bắc, Lương Tiểu Thư Ngữ khí không một chút thiện ý nào của Hạ Lâm, nghe vào chắc ai cũng hiểu được. Lương Ngọc Du chán nản che mặt, vừa mới bước lên trái đất Đài Bắc này, thì chiến hòa liền trền khai. Ông trời ạ, cô nên đối mặt như thế nào với mỗi giây mối tiếp đây? Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Tiểu Vũ ngồi đầu cất tiếng hỏi. Lương Nhật Du đưa tay cứng rắn nở nụ cười Không có việc gì cả Mau đến đây mẹ ôm nào Lương Tiểu Thư à tôi hoan nghênh cô nha Hạ Lâm không thích bị vắng về Cho dù là địch nhân cũng là vậy Lương Nhật Du chán nằm thở dài nản tho ơn cô hoan nghênh Hạ Tiểu Thư Tiểu Vũ leo lên đuổi của mẫu thân Hai tay vòng quanh cổ mẹ Làm nũng cọ cọ vào với vẻ mặt thỏa mãn Lương Nhật Du hôn lên trán của con trai Đúng lúc này Kỳ Mại Khải lại cất tiếng hỏi Mẹ phải gọi bà là cái gì nhỉ? Hắn là đang mong thế giới đại loạn sao? Hắn mong cô tức giận đến mức bốc hòa sao? Tiểu Vũ ở trong đầu nghĩ nghĩ rồi chậm rãi nói Có thể giống mẹ là giống nhau nha Kiều bà là Mại Khải Hoặc là giống mẹ của bạn học thường kêu là Lão Công Nói xong Tiểu Vũ cả người cười ghé vào trong lòng mẹ Làm mẹ thật sự là siêu vô lực biểu tình thật là khổ sở Về mặt buồn cười của cô Khiến cho Kỳ Mại Khải cười to Kỳ Mại Khải là con người rất lạnh lùng rất ít việc khiến cho hắn có thể cười to như vậy mẹ đứa nhỏ à tôi cũng không ngại khi cô gọi tôi như vậy đâu hắn vứt cho cô một cái nhìn mê hoặc đến kê tầm chế nhạo nói mẹ đứa nhỏ trở mắt trong lòng hồn hển cũng có thẹn thùng anh nói cái gì vậy chứ chúng ta là quan hệ gì vậy đúng vậy mại khải cách xưng hô thân mật như đó từ lâu đã không còn dành cho cô gọi nữa mà rồi những người khác có thể coi chồng trước thành bạn tốt được nhưng cô không làm được chính là sợ lòng thứ hai sẽ trầm lắng lương nhược dù thở sâu cô phải thừa nhận rằng cho dù không thể cùng với nam nhân này đầu bạc đến tà nhưng mà kia mại khải vẫn còn gây ra ảnh hưởng đối với cô tiểu vũ à gọi ba tôn kính bằng kỳ luật thơ cho nên mẹ kêu là kỳ luật sư là ok rồi mẹ thực ra là tôn kính ba sao đương nhiên rồi cho nên tiểu vũ cũng phải giống ba nha ánh mắt của cô và chồng trước sau nhau qua kính chiếu hậu cô tin tưởng nhìn thấy ánh mắt của hắn động đậy có lẽ là bởi vì sự tôn trọng của cô đi có lẽ bởi vì câu khẳng định của cô đứa nhỏ phải giống với hắn vô lận như thế nào hoang mang trong mắt hắn khiến cô dâng lên một nỗi chua sót sau năm trước chỉ có cô có nhiều chuyện xảy ra mà hắn cũng có cài kia nếu người khác đối với con công lễ phép thì phải làm sao ạ tiểu vũ thực là nghiêm túc cất tiếng hỏi tiếp cô đưa mắt nhìn tiểu vũ biết ăn miếng trả miếng không phải là cách giáo dục tốt đứa nhỏ nghiêm dĩ luật khoan, khoan dĩ đại nhân lương nhật du ôm chặt đứa nhỏ nhẹ nhàng nói tiểu vũ à con nghe mẹ nói nếu người khác đối với con không lễ phép lúc đó con rất là không thoải mái có phải không nào vậy con hãy đem chuyện này nhớ kỹ rồi sau đó nó lại cho thầy giáo nghe nói cho ba hoặc mẹ nghe như vậy người lớn có mới thể giúp con xử lý được nhưng mà chờ đến khi tiểu vũ lớn lên thì những chuyện đó con có thể tự mình xử lý được nha nhưng mà tiểu vũ đã lớn rồi mà tiểu vũ đã lên năm nhất rồi đó Tiểu Vũ là trưởng Thành, nhưng Tiểu Vũ phải biết rằng trưởng Thành sẽ giúp cho con càng hiểu biết. Cho dù người khác đối với con không lễ phép, con cũng không thể lập tức tức giận, giải quyết một sự việc thật sự có rất nhiều cách con có hiểu không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net